Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sớm với gánh xôi cực nhọc kia nữa Thanh sẽ dựng cho mẹ một sạp báo ở đầu xóm Cho mẹ vui vì có công việc làm Thế là kể từ tháng thứ hai các em vì mến Thanh cho nên sau giờ học Các em muốn Thanh ngồi lại để kể đủ thứ chuyện gì mà thầy Thanh biết Từ đó mỗi đêm Thanh lại ngồi nán lại với các em thêm một giờ nữa Từ nơi dạy học Thanh ra tới chỗ xe thổ mộ là 11 giờ 40 phút lúc khuya Người xã ích không lộ vẻ gì nôn nóng Và thái độ thì cũng vẫn bình thản như mọi khi Đường xá những năm đó rất là vắng vẻ Hàng đêm thanh từ nơi dậy kèm ra đến xe thổ mộ Chỉ có một mình thanh Tuyệt nhiên không có bóng người nào khác Hay là chiếc xe nào khác chạy trên đường Nhà cửa ở khu ngã tư này cũng rất là ít ỏi và có nhiều đồng ruộng. Nhà ở hai bên đường thì im lìm, then cải cửa đóng. Cũng có đôi lúc Thanh dùng mình nghĩ vu vơ về những chuyện ma quái, nhưng anh lại vội gạt đi ngay. Thanh thường nhìn lén người xã ích. Thanh thấy ông ta thật bình thản nên cũng có phần yên tâm hơn và bớt đi những suy nghĩ về những điều không hay. Gọi người xã ích là ông Chứ Thanh ý tuổi ông ta chỉ ngoài 30 thôi Rồi đêm nay cũng giống như mọi đêm Thanh ngồi quay lưng lại với người xã ích Để hai chân được thòng xuống cái bàn đạp Dùng cho khách bước lên xe Nhìn cảnh vật hai bên đường đêm nay Thanh thấy sao nó tối tăm quá Mặc dù nó cũng chỉ như mọi đêm thôi Đèn không đủ sáng lắm ở hai bên đường nhất là khoảng từ chợ Phú Nhuận lên đến Cầu Kiệu Thanh nghĩ quẩn là nếu chẳng may có một bọn cướp nào xông ra chặn chiếc xe thổ mộ và bắt Thanh dẫn đi vào con đường hẻm nào đó thì cũng chẳng có ai dám đuổi theo đâu Đang lúc miên man suy nghĩ thì đột nhiên chiếc xe thổ mộ từ từ chạy chậm lại vì có người đứng đón xe Thanh vội quay đầu lại nhìn Thì cũng vừa lúc người xã ích lên tiếng Cô đi xe đi cô ơi Vậy qua khỏi cầu kiệu là bao nhiêu tiền hả chú? Dạ 10 xu cô à Thanh vội ngồi tránh qua một bên để người khách kia bước lên Khách lại là một cô gái Cô gái mặc áo dài Nên cô ta cũng ngồi giống như Thanh để hai chân không phải bị gọt cong lại như khi ngồi trong lòng xe Thanh là một thanh niên mới lớn lên và rất rụt rẻ trong giao tiếp, nhất là với phái nữ. Tuy đang là lúc ban đêm và trời lạnh, nhưng Thanh cảm thấy mặt mình nóng bừng khi điếc mắt nhìn trộm người con gái và phát hiện ra là nàng rất đẹp. Mùi thơm của da thịt nàng tỏa ra đã làm cho Thanh ngây ngất thêm và lại càng thêm rụt rẻ. Người con gái thì từ khi bước lên xe chỉ cúi mặt xuống như đang tìm kiếm vật gì đó dưới lòng đường và ôm sát chồng sách vào lòng như sợ bị ai đó giật mất. Thoáng chốc, người con gái ấy mới ngước mặt lên một chút và rồi lại nhìn xuống mặt đường. Nàng tỏ ra e thẹn khi thỉnh thoảng đụng phải người thanh vì chiếc xe thổ mộ bị gập gành do mặt đường không bằng phẳng lắm. Xe vừa chạy lên giữa cầu thì người con gái quay lại nói với người xã ích Ngừng ở ngay dốc đầu cầu bên kia nha chú Sau khi trả tiền xong người con gái xuống xe và thoan thoát bước xuống những bậc thềm để đi vào xóm nhà gần đó mà Thanh nhìn theo thì không thấy một nhà nào còn sáng đẹp cả Hôm sau cũng lại đúng ở địa điểm cũ người con gái cũng ra đón xe Và người xã Ích cũng nói lời mời khách như ông đã từng mời Thanh và cô gái kia. Hôm sau nữa là vào đúng ngày thứ sáu cuối tuần. Người con gái đó cũng ra đón xe như hai hôm trước. Nên Thanh không biết người con gái đó ngày hôm sau và sau nữa có ra đón xe hay không. Thanh chỉ mong sao cho qua mau hết tuần để được gặp lại người con gái đó. Cả ngày Thanh cứ thắc mắc về cô gái này. Nàng làm gì và từ đâu ra đón xe vào cái giờ mà trên đường không còn một bóng người qua lại nữa. Anh chợt nghĩ, có lẽ người con gái đó cũng đi dậy kèm trẻ như Thanh Trăng. Thanh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net